các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những lớp sáng bạc đầu nhấp nhô hết lớp này tới lớp khác cuối cùng lại lặng lẽ rời xa em đã không ăn gì suốt một ngày rồi không ngờ ngày lễ tình nhân của mình lại phải chứng kiến bạn trai nghĩ về người con gái khác mặc dù bộ tinh bảo không muốn thừa nhận nhưng nhìn thái độ khác lạ của nam Trạch lễ sau khi gặp giao mỹ cơ cô cũng có thể đoán ra được bộ tinh bảo chúng ta đính hôn nhé nam Trạch lễ bỗng dưng quay đầu lại gai sát mặt và mặt cô, trên khuôn mặt cậu mang theo cả nụ cười nhưng không phân biệt được là thật hay là giả, chỉ có dáng vẻ cậu khi đứng ngược dáng quả thật rất là đẹp. Hả? Bộ Tinh Bảo há hốc miệng, đầu óc trong rỗng. Đúng thế, đính hôn, nam sạch lễ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cô. Còn nhớ từng có một cô bé nói với cậu rằng, khi cô lớn lên Chắc chắn cô sẽ là cô dâu của cậu Nhưng cậu còn chưa kịp trưởng thành Cô bé đó đã phản bội lại lời hứa của hai người Cô đã bỏ đi Vì ước mơ của mình Đi tới một nơi rất xa Nam sạch lễ lắc đầu Cố gắng vứt bỏ cây bóng mở ảo trong đầu mình Bây giờ bạn gái của cậu Là bộ tinh bảo Bởi vậy cậu nhất định phải quyên do mỹ cơ Nam sạch lễ hạ quyết tâm Lên tiếng Có được không Đính hôn Đính hôn Bộ tinh bảo không dám tin những gì cậu vừa lặp lại, lặp đi lặp lại như một con ngốc. Nam Trạch lễ gõ mạnh lên đầu cô. Anh chưa nói với em rằng khi hôn nhau phải là chuyên tâm sao? Đính hôn, vừa nãy anh bảo chúng ta đính hôn, phải không? Lúc này cô mới vỡ lẽ ra, lắc mạnh vai cậu. Đúng thế, đừng lắc nữa, anh cháu hết cả mặt dưới đây này. Cậu lườm cô, trí tuệ của cô nhóc này tỷ lệ nghịch với tình cảm sao? Ồ đúng rồi, em có quà tặng cho anh. Bộ tình bảo vui vẻ lôi ra hai con cá heo thủy tinh mà mình đã phải nhịn tiền ăn sáng suốt một tháng mới mua được. Ánh thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh nằm giữa lòng bàn tay, chỉ rõ những đường chỉ rất rõ nét của cô, đường mà trời nhuộm một màu đỏ rực. Thế nào, đáng yêu không? Cô nụ liệu ngừng đầu lên hỏi, vừa nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của nam sạch lễ, cô đã biết là chắc chắn cậu rất thích. Em với dương hâm hoạch, hợp nhau thật. Nam chạch lễ tỏ tay vào cổ Lấy ra một món đồ Khi một con cá heo đực xuất hiện Trước mặt bộ tình bảo Nụ cười trên mặt cô bỗng dưng Bị sự thất vọng che kín Trong lòng thoáng nổi giận Cô thỏ tay giật con cá heo đực Trên cổ Nam Trạch lễ nằm mạnh ra biển Không cho anh đeo đồ cô ấy tặng Đây là em tặng anh Hai con này mỗi người chúng ta một cái Như thế em sẽ không sợ Anh bị cô gái nào cướp mất nữa Cô chu miệng lên giận dữ nói Lúc Nam Trạch Lễ còn chưa kịp định thần lại, con cá heo thủy tinh lạnh lẽo đã được đưa lên cổ cậu, Bộ Tinh Bảo hài lòng mỉm cười, đeo con còn lại lên cổ mình. "Bộ Tinh Bảo, em điên rồi, sao em lại ném đồ của anh đi?" Nam Trạch Lễ phẫn nộ bỏ ra đất tìm kiếm món đồ mà Bộ Tinh Bảo vừa ném đi. "Dương hầm Hoạch đối với anh thực sự quan trọng như vậy sao? Vậy còn em, vậy còn em thì thế nào?" Bộ Tinh Bảo hét lớn, nước mắt không ngăn được lại lã chã rơi xuống. Cô không quan tâm việc cậu buồn giàu về chuyện của Dương Hâm Hoạch Nhưng cô rất quan tâm tới việc cậu không thèm để ý tới cảm nhận của cô Nam sạch lễ Sao anh có thể như thế? Anh thật là quá đáng Bộ tình bảo khóc lóc chạy ra đường Tại sao lại như thế? Nam sạch lễ vừa nãy còn nói muốn đính hôn với cô Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Chết tiệt Nam sạch lễ chửi thầm Quay người chạy lên Bộ tình bảo em đứng lại cho anh Nam trạch lễ vừa chạy vừa gọi Không lâu sau giữ được bộ tinh bảo lúc đó Đang đứng khóc cạnh chiếc xe một tay cậu đầm mạnh lên xe Rốt cuộc thì em định giở trò gì Bộ tinh bảo nghiêng đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu lau nước mắt trên mặt chăm chọc Đồ của anh bị em ném xuống biển rồi Anh sẽ không tìm thấy nữa đâu Nam trạch lễ nắm chặt tay Trợn trừng mắt nhìn bộ tinh bảo Chết tiệt nếu cô không phải con gái Có lẽ nằm đấm của cậu đã rơi trên mặt cô rồi Sao hả? Anh muốn đánh em sao? Anh... Nam chạy lễ nghiền răng, lại muốn nắm đấm nữa nặng nề rơi trên xe. Cậu rất giận. Bộ tinh bảo hét lớn. Anh muốn thế nào? Tâm trạng của anh không tốt đúng không? Nói cho anh biết, tâm trạng của em cũng rất tệ. Tâm trạng của em không tốt thì em có thể tùy tiện ném quà sinh nhật người khác tặng cho anh sao? Nam chạy lễ nắm chặt cánh tay bộ tinh bảo, sức ở bàn tay cậu quá lớn khiến bộ tinh bảo đau nhói, nước mắt lại chảy ra bởi vì là của dương hâm hoạch tặng nên càng đáng giá phải không em biết rồi cô rút cánh tay về lùi về sau miệng nói chỉ là bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net